Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Theo diễu dắt, nâng đỡ và bảo vệ cô vậy Cô bé cũng rất ít khi ốm đau Chứ hề biết sợ hãi một cái gì Nhất là bóng tối Và hơn nữa là tính cách của cô bé mạnh mẽ Chưa bao giờ mè nhau hay khóc lóc Chính vào những điểm đó mà ông Mạnh tin rằng Ngọc Lam sau này chắc chắn sẽ trở thành một thầy phù thủy cao tay lắm Lần này Ông Mạnh và Ngọc Lam có nhiệm vụ là tới một căn nhà giàu có làm chủ của một khu vườn ăn quả lớn. Ngay đầu khu vườn nhà này toàn là vong quỷ dữ dằn. Chúng đã ám và hại không biết bao nhiêu người trong căn nhà đó, từ kẻ ở trọ đến chủ nhân. Ông Mạnh đã làm lễ và tìm hiểu rõ nguồn gốc của những vong quỷ đang hoành hành tại căn nhà này. Tuy nhiên, kể cả khi biết được rằng họ là những oan hồn kiếp trước bị cha của chủ căn nhà hành hạ đánh đập dã man, kiếp này Chỉ muốn được cầu siêu thoát thì ông Mạnh vẫn quyết liệt từ chọ họ. Có thể đơn giản vì ông nghĩ rằng đã vào ngắc quỷ rồi thì không còn một cái gì có thể được coi là tốt cả. Giờ đây, ngay khi cả hai ông cháu đang đứng trước cửa căn nhà to đồi sọ với vườn hoa quả này, cả hai dường như có thể cảm nhận được cái khí âm mạnh đến mức đang phả thẳng vào người họ lạnh thấu xương. Ông Mạnh kéo cái cửa chuông. Cái chuông kêu lên những tiếng leng keng vang vọng. Vào trong không khí tạo nên một cảm giác u uất và lão đề vô cùng. Phải tầm 5 phút sau, cái cổng gỗ to mới hé mở. Đằng sau là một ông lão quản gia dáng người gầy gò hom hem, ho khù khụ liên tục. Ông lão nói bằng cái giọng khàn đặc run run. "Ông đây, ông đây là hạ." Ông Mạnh không trả lời. Một tay ông mở nắp cái hộp gỗ đằng sau lưng Ngọc Lam ra. Thế rồi ông Mạnh tuột ra một thanh mọc kiếm. Ông Mạnh đưa thanh kiếm lên trước mặt lầm rầm đập. Sau đó ông đưa hai ngón tay lên chà sát vào thanh kiếm từ cán tới đầu lưỡi. Thế rồi ông bất thình lình, ông Mạnh vung tay kiếm chém hay trên đầu ông lão quản gia này. Chỉ nghe tiếng thanh kiếm mọc chén gió cái phút, sau đó là một tiếng la hét của một đứa con gái vang vọng. Bất thình lình, ngay trước mặt ông Mạnh và Ngọc Lam, đã nong lóc một cái đầu hốc hác gầy lở, với mái tóc dài rối bời đang nhe răng ra. Ngọc Lam nhìn thấy cái đầu người thì mặt vẫn tỉnh bơ. Tuy nhiên cô bé có lùi lại phía sau một bước và sát vào người ông nội mình gần hơn nữa. Ngay sau khi ông Mạnh chém thanh mộc kiếm lên phía đầu ông lão quản gia thì ngay lập tức ông ta bỗng nhiên đứng thẳng người, da dẻ hồng hào trở lại và đặc biệt ông ta không còn ho nữa. Ông lão quản gia kinh hãi nhìn ông Mạnh hỏi: "Ông đây, Ô... ông đây là phu thủy Mạnh Mộc đúng không?" Ông Mạnh Một tay cất lại thanh mộc kiếm vào tay đại nắt và đáp, "Chính là tôi đây, và đây là đệ tử của tôi." Ông lão gia vội quỳ người lùi qua một bên và nói, "Kính mời thầy phu thủy mạnh mộc vào ạ." Cả hai người, ông Mạnh và Ngọc Lam bước vào, theo sau là ông lão quản gia. Ông Mạnh đi dọc con đường chính dẫn tới căn biệt thự. Hai bên là hai hàng cây ăn trái um tùm. Ông Mạnh bên tai có thể nghe thoảng đâu đây tiếng cá vã. Tiếng cười rúc rích của những oan hồn đang tìm cách đuổi ông và Ngọc Lam đi khỏi căn nhà. Bước chân vào đến trong căn tòa biệt thự. Cả ông Mạnh và Ngọc Lam như bị cái không khí uất hận ngột ngạt bao trùm lấy toàn bộ cơ thể, khiến cho họ chỉ muốn ngã lăn đùng ra đất. Ông Mạnh nhìn quanh nhà, khi nhìn thấy hai cái cây cảnh trong nhà đang héo úa, ông Mạnh bảo Ngọc Lam để cái cháp nhỏ lên bàn và cả thanh mộc kiếm. Ông Mạnh mở cái cháp nhỏ đó ra, Ông ta lấy từ bên trong ra một lọ nước nhỏ Có màu xanh lục Thế rồi ông Mạnh cầm chay nước đó tiến về phía hai cây cảnh Để ở gần cửa ra vào Nhỏ vào mỗi cây một giọt nước màu xanh lục Tức thì hai cây bông tươi tốt hẳn lên Đồng thời không khí trong nhà Dường như đã u ớt hơn nhiều Một bà giúp việc sau khi bưng nước trả lên Bà đứng đó nói Phiền thầy đợi một chút Tôi sẽ lên kêu ông và bà xuống Ông Mạnh xua tay nói Tôi biết mình phải làm gì, cứ để cho hai ông bà nghỉ ngơi." Thế rồi ông Mạnh cất lại lọ nước vào trong cháp, ông lấy ra một cái xỏ gỗ dắt vào bên hông. Sau đó ông Mạnh cầm thanh mộc kiếm miệng lẩm lẩm, tay múa kiếm giữa nhà. Được một lúc thì bất ngờ, cây kiếm này tỏa ra một mùi hương thơm ngọt ngào, khiến cho ai đó có mặt cũng phải ngửi thấy mùi hương này đều phải nhún người ra. Ông Mạnh năm năm tay kiếm nhìn Ngọc Nam nói: "Đi thôi cháu." Ngọc Lam như hiểu ý ông mình, cũng gật đầu mỉm cười. Thế rồi cả hai người tiến lại khu vườn đằng trước nhà. Không hiểu vì gió hay vì cái gì, mà bỗng như một loạt các cây ăn quả trên cảnh và ngọn bỗng rung. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net